Chào các bạn, hiện nay Tuyên có 3 kênh truyện. Kênh thứ nhất là Lê Tuyên Audio, Tuyên đang đọc Dị Thế Tà Quân. Kênh thứ hai là Lê Tuyên Audio 2. Tuyên đọc Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhị Căng. Kênh thứ ba là Lê Tuyên MC. Tuyên đọc tiếp theo Đế Bá. Mong các bạn đăng ký 3 kênh để theo dõi. Mỗi ngày Tuyên đọc 1 tiếng cho cả 3 truyện. Còn dư thời gian thì Tuyên sẽ đọc tiếp theo Dị Thế Tà Quân cho nhanh hết. Vì thế, tà quân, tập 127 Lần thứ hai cảm nhận được sự dao động chất nhỏ của mạch đập. Quân mặt ta cắn trăng, phim hoàng chi quyết, tự như tia chớp đâm lên, xuyên qua đất, tuyết, dễ dàng đâm vào trái tim, khai thiên tạo hóa công mạnh liệt tiến vào, ngũ tàng vỡ vụng, đang điện tổn hại, đồng thời nội tình đã chạy lên đầu. Khống chế động tác và âm thanh của hắn, quân mặt ta cảm thấy chấn động một cổ tinh thần lực sắc bén. Theo thần kiếm truyền xuống khiến cho hắn kêu to một tiếng nguy hiểm. Nếu là mình hơi vô ý một chút. Một kiếm này mặc dù có thể giết chết hắn, nhưng hắn vẫn có thể dễ dùa, thậm chí là phản kích trước khi chết. Nhưng giờ đã thành công khống chế thân thể hắn, nhưng tinh thần lực còn lại vẫn cứ phản kích như thường. Lần phản kích cuối cùng này, bặc dù sắc bén, nhưng vị cường giả này cũng đã mất đi sinh mệnh lực. Lần phản kích này nhiều nhất cũng chỉ khiến quân mặt ta có chút viện toái mà thôi. Trường kiếm sư một tiếng liền lùi về. Quân đại thiếu thở tra một hơi, mặc dù thuận lợi giết cả ba người, nhưng hai vị trí tôn kia không hề có lực hoạn thủ. Tụy chỉ có vị trí tôn vô cùng trước lúc chết là phản kích được, ngay cả phản kích bằng tinh thần lực cũng không thể kinh thượng, Điều này nói lên cái gì, có ý nghĩa gì? Quân bạc ta liền vận khai tiên tạo hóa công, những cường giả đã tiến vào trí tôn trong thân thể, mặc dù không có kim đàn, nhưng đại có một phiến tinh vận, cực kỳ mơ hồ hiện nhiên là bị kiếm khí phá hủy biến thành hình dạng kỳ dị, thử khiến cho chúng trở về như cũ. Quân bà Ta trước cuộc xác định điểm tinh vân ấy chính là do những vật thể đơn trạng sở hợp mà thành. Xem ra những thứ này khác với tu chân nhập môn lấy kim đan làm trụ cột hóa thân thành anh nhưng ở đây là tạo thành một bánh tinh vân. Đây là vì sao? Quân Bạt Ta tâm niệm thay đổi rất nhanh rồi lại lập tức ly khai vị trí không hề dừng lại. Kể đến chỗ Mai Phục tiếp theo, hiện tại không phải là lúc phân tích công pháp. Nhanh chóng thu phục những tên này mới đúng. Một mảnh tĩnh lặng, 30 người chờ phục kích Mai Tuyết Yên là bị quân Mạc Tà tiến hành giết chóc một cách không tiến động. Đã có 3 lần ám sát thành công, quân đại sát thủ đã tổng kết ra được những kinh nghiệm nhất định. Cho dù là trí tôn hay là trí tôn chi thượng, chỉ cần phương pháp chính sát đều có thể giết chết như thường. Kế hoạch trước là Hoàng Mỹ, đầu tiên là Mai Tuyết Yên. Hiện thân tạo tra cường đại áp bách khiến địch nhân không dám vọng động, mà quân bạc Tà thì lại âm thầm ám sát. Đây cũng là chiến thuật ám sát của quân Mạc Tà. Sự thật chứng minh, chiến thuật này quá thật cực kỳ hữu dụng, hơn nữa chiến thuật cũng rất huy hoàng, mai tuyết yên chưa đứng ở mấy trượng bên ngoài. Liên thành công hấp dẫn toàn bộ cao thủ trí tôn của chí tôn Kim Thành, cho nên quân Mạc Tà không hề được các cường giả quan tâm, lại ở bên dưới đoàn người. Tin rằng chỉ cần một người xuất thủ cũng có thể khiến hắn biến thành 16 bộ dáng khác nhau. Bọn họ căn bản không lo lắng quân mặt tà để đi đầu, cho dù là có cũng chỉ nghĩ rằng tiểu tử này khi nào thì tới. Người tới thì mai tôn giả cũng đi vào. Đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rằng con người lại có thể hoàn mỹ dung hợp với mặt đất để đi giết người. Cái này chính là nghĩ thùi cũng không thể phát sinh, nhưng họ lại không biết sự kiện ly kỳ này lại yên lặng phát sinh. Người khiến bọn họ cực kỳ chối mắt lại tạo thành sát thương cực đại cho bọn họ. Bọn họ lại tập trung lên một người căn bản không có động thủ, thậm chí không hề có ý động thủ, chỉ là khi tới lùi lại làm cho bọn họ khoanh tay mặt người đi giết. Đây không thể coi là một sự chăm chọc tuyệt đại. Giết người vô hình mới chính là thủ đoạn đích thực của tà quân. Mai Tuyết Yên tự như nhàn nhã đi tới, nhưng trong tay... Cũng đã đầy mồ hôi lạnh, vì nàng không biết quân đại thiếu đang làm cái gì, đã hơn một canh giờ, tại sao còn chưa đi ra. Bên trong cũng không có nửa điểm động tĩnh, bố trí cái gì thì cũng đã sớm làm xong rồi à. Chẳng lẽ khó khăn quá lớn à? Hay là cố ý? Mai Tuyết Yên trong lòng khẽ nhảy lên, lại quay đầu đi về phía sơn cốc. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng ủi mỏng mạnh vang lên. Từ phía trong sơn cốc, tất cả mọi người đều ngẩn tra. Ở đây đều là đại hành gia về giết người. Không người nào dưới tay là không có một ngàn mạng. Đối với thanh âm sắp chết này lại vô cùng quen thuộc. Chó trăng là của người sắp chết. Thống khổ cực độ với phát ra âm thanh. Khí quản bị lắp, dùng hết văn bộ tinh lực mới có thể phát ra một chút âm thanh. Âm thanh phát ra như vậy. Trăm phần trăm chết chắc, tuyệt đối không thể cứu được. Nhưng mà, sao lại có chuyện này? Trước cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếu vị thành biến sắc Đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, suốt cuộc bức chấp đang ẩn thần, thân mình dẫn đầu bay lên. Ngay vừa lúc hắn đứng lên, thì một mũi kiếm ngâm đèn ló ra khỏi mặt đất, sau đó lại thu trở về, bặc vô âm tính. Mặt đất đã khôi phục nguyên trạng, nhưng kiếm phòng lại thu phát cực nhanh. Tiếu vị thành lại hoàn toàn không có chứng kiến gì trạng, thậm chí hắn chỉ cảm thấy trái tim rất khó chịu, tự hụ có một cổ kiếm khí tuyệt cường đâm vào. Tâm mạch lại càng hao tổn, nếu hắn chứng kiến... Tất nhiên sẽ phát hiện vị trí của bụi kiếm, màu đen chính là nơi ngực trái của hắn đang dính trên mặt đất. Sinh tử trong chớp mắt, tiếng thét từ u minh vọng đến, Mai Thúc Yên lộ cho sát khí, cười lạnh một tiếng, nhưng Tiếu Vị Thành vẫn đang ở trên không trùng, thản nhiên nói Thì cha là chí tôn kim thành Tiếu Vị Thành, các người muốn mai phục, tam đại thánh địa quả là chất khẩn cấp môn mạng của ta. Tiếu Vị Thành vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên trái tim lại đau đớn, đột nhiên phun trảm, đầy trời huyết vụ, lúc này mới chịu áp lực, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiêu Vy Thành vẫn chưa trả lời Mai Tuyết Yên, từ đây lòng cũng cảm thấy không ổn, rõ ràng là bị người ta đánh cho tâm mạch bị thương, nhưng thương thế như thế kia sao có thể thương tổn mình được? Những người khác có bị thương hay không? Còn có âm thanh vừa rồi nghĩa là gì? Mai Tuyết Yên luôn không chịu tiến vào hợp tốc, chắc lẽ trong chuyện này còn giấu giếm cái gì? Nghĩ xong, hắn chút cuộc cũng nghi ngờ, quay đầu vào phía hạp cốc hét lớn. Không cần thiết, phải mai phục nữa, mọi người đứng lên cung nghênh, mai tôn giả đại giả. Quả thực mai phục đã không còn ý nghĩa, những người này không biết vị, tam tinh, tọa vương, tiếu vị thành này tại sao là bay lên cao, khiến bà lộ tung tích. Càng không rõ tại sao, hắn học bấu, ai ai cũng nghi vấn. Nghe được tiếu vị thành gọi, tất cả đều lục tục đi ra. Tuyết điên cuồng bay. Một người mặc áo trắng xuất hiện, đứng thẳng tại tuyết địa, đôi mắt không hề che giấu sát khí, nhưng Tiếu Vị Thành, sắc mặt đại biến, sắc mặt hắn trở thành một màu trắng như tuyết, chỉ trong nháy mắt, đôi môi phát trung lên, cái gọi là phong phạm của cường giả chí tôn chi thượng, không còn sót lại chút gì, đơn giản là đếm. Một người, hai người, năm, tám, 12, 14, đếm tới 14, hắn dừng lại. Bởi vì đã không còn ai nữa Mình không có khả năng đếm nhầm, Là nhìn không được mà đếm nữa Vẫn là 14 người Chỉ có 14 người Kể cả mình nữa là 15 Vậy 15 người khác đầu, Đã đi đâu rồi Tiếu vị thành hét lớn Người đâu Đi ra hết cho ta Mâu hiện thân Lúc hắn hét lên Thì cảm thấy cả người lành lẽo Thấp nhất cũng là trí tôn cao thủ Không có chuyện không nghe được mình nói Mà chỉ cần nghe được Tự nhiên sẽ đi ra ngoài Chính là lại không có ai đi ra. Tiếu vị thanh hy vọng những người đó vẫn đang bay phục. Tuy rằng, hắn hiểu được điều này có bao nhiêu hảo huyền. Nước theo tiếng thét của hắn, tuyết trên đỉnh núi đã bắt đầu chảy xuống. Mặt đất cũng chấn động, nhưng lại không có ai đi ra. Tiếu vị thanh sắc mặt thảm biến, từ trắng bệt thành tròn. Bỗng nhiên, bay qua hơn mười trượng như tì chết. Hai tay khẽ phất, tuyết bay tán loạn. Ở trong đó đã có ba thân tệ bị nhất lên theo. Sau đó trời xuống, tiếu vị thành như bị hắt nước lạnh, cả người phát trùng lên. Phóc phóc phóc, thân thể ngã xuống mặt đất khiến cho tuyết động bay lên, lộ ra khuôn mặt, khuôn mặt trừng trừng. Thần tình co trúc, nhưng đã cứng ngắc, một vị trí tôn chi thượng. Hai trí tôn, tổng cộng ba người đã chết một cách vô thành vô tức, cao thủ như vậy, bị giết, lại không hề phát ra một chút âm thanh, mười lăm vị cao thủ trí tôn kim thạnh, đồng thời sắc mặt đại biển. Tiếu vị thành thân hình công ngừng lại, cấp tóc bày đi, tới một chỗ khác. Sau đó, lại ba cổ thi thể, nơi tiếp theo cũng là ba cổ thi thể lạnh như bằng. Mười lăm cổ thi thể liên tục bị lập ra. Tiếu vị thành đột nhiên đứng thẳng trong hạp tốc Mười lăm cổ thi thể được sắp đặt ngay ngắn xung quanh. Tiếu vị thành khóe miệng co rút lại, sắc mặt thê lương như lệ quỷ. Đột nhiên Tiếu vị thành ngửa mặt lên trời điên cuộn hét lên. Mọi người không biết hắn hét lên làm cái gì tựa như là trinh tỷ vô ý tức Khiến người khác cũng cảm thấy tê cả người Tiếng kêu gào, không hàm nghĩa Khiến vị trí tôn kim thành Tam châu vương tòa, cực kỳ bi phẫn Là ai? Là hạo hắn thì đứng ra đây cho lão tử Tiếu vị thành tức xùi bọt mét Quanh thân tràn ngập huyện khí Cái mũ trên đầu bỗng nhiên bạo liệt Một bãi tóc hoa trăm bay búa trên không Hắn lại trích lên một tiếng như sấm mùa xuân Là tên chó má nào Dám dùng thu đoạn đê tiền vô sĩ bị ổi Trà đầy chịu chết cho lão phù, một vòi máu tươi theo miệng của hắn chạy ra, tiếng kêu bi phẫn thê lương đến cực điểm, khiến trời đất rung động. Tiến vọng quần sơn, lúc đại Tiếu Vị Thành bi phẫn đến phát điền, không bận tâm đến phong phạm của cao tủ, cương mắng lớn, nhưng bốn phía lại vắng vẻ, không hề có nữ điểm thanh năm đáp lại, lại đề khí, Tiếu Vị Thành lại trọng to Tên đồ tể chó đẻ, đau phủ lãnh quyết, có ngon ra đầy dùng ám toán thì tính là anh hùng cái chim. người đi tra cho lão phù vẫn không hề có nửa điểm thanh năm. Tiếu vị thành tức đến nổ phổi, nhịn không được lại hét dài. tiếng hát dài đầy thê lương kéo dài không dứt, chấn động trời cao, tuyết sơn bốn phía trung chạy, tuyết từ đỉnh núi chạy xuống. thanh năm như tận thế, không ngờ tiếng hét của hắn lại tạo thành tuyết lỡ, sóng tuyết cuồn cuộn, tự nhiên mà thành thanh thế to lớn, tự như đang cắn nuốt trời cao. Tuyết vụ đầy trời, sòng đến mấy trăm thước, từ như sóng thần trên biển, cuồn cuộn tiến đến. Các cao thủ đứng gần liên tục né tránh, vì có tiếu vị thành không hề tránh né, tùy ý để cơn sóng tuyết chôn lấp chính mình. Thế tuyết vừa mới giảm xuống, tiếu vị thành ở bên trong lại kéo dài, từ trong tuyết phá ra, tấn cho không trùng, âm thanh đầy thê lường. Thi thể của 15 vị cao thủ triệt để bị vùi lắp dưới núi tuyết. Mai Tuyết Yên cũng kinh hoàng, nàng không ngờ một ít bố trí của quân bạc Tà lại có thể lấy được thành quả chiến đấu hi hoàng như vậy. Thật là kinh người, nếu là quanh năm suốt tháng ám sát lấy thực lực cùng công phu quỷ dị của quân bạc Tà thì Mai Tuyết Yên tin tưởng hắn có thể làm được. Nhưng chỉ trong một canh vợ tập sát 10 vị trí tôn 5 vị trí tôn chi thượng nhưng lại không phát ra nửa điểm âm thành. Đây chính là thần tích, bên ngoài hạp cốc quân bạc Tà chạy tới hô hấp dùng dập, cẩn thận tránh né sóng tuyết hồ tò. Lão bà, lão lâu, nàng không sao chứ, lão bà, làm ta sợ muốn chết, vừa rồi đột nhiên nghe thấy tiếng trống tò, khiến cho tuyết lỡ, ta đại tiện mới được một nửa, thấy chút nữa dọa ta đi cả ở trong quần. Mai tuyết yên vừa bực vừa buồn cười là khiếp sợ, mắng hắn, trăm miệng, nói ra không sợ dọa người à. Thân hình của tiếu vị thành dừng lại, cách mai tuyết yên tám trượng, vẫn là một người trong một người ngoài hắn đứng đấy ánh mắt âm trầm tựa như bày soái khác mẫu lóe lên lục quang hung hăng nhìn mai tuyết yên hắn gằn từng chữ phẫn hừng đến cực điểm mai tôn giả hảo thủ đoạn chất độc chất độc à thủ đoạn cây độc à mai tuyết yên nhíu mày cái gì mà thủ đoạn cây độc ta có làm gì sao chẳng lẽ bộ bàn trước mắt không phải do mai tôn giả động tay động chân à Tiếu vị thành đột nhiên trợn mắt hét lên Mười lăm quân đệ của ta, vô thanh vô tức bị ám sát. Mai tôn giả, cô thật là ác độc, dùng thủ động đê tiện như vậy. Buồn cho cô là người đứng đầu thiên phạt, đã làm rồi, cậu không có gan nhận, không phải có chút bất mặt à. Mai tuyết yên hừ lạnh. Tiếu vị thanh, buồn cho ngươi là tam châu vương tọa ở chí tôn kim thành mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Thật khiến cho thiên hạ chê cười, bốn tòa nói không làm là không làm, ngươi lấy cái gì mà chất vấn ta. Ta hỏi người, 30 người các ngươi mai phục tại nơi này, nếu không phải muốn đối phó với ta, vậy thì làm cái gì? Tiếu vị thành hư một tiếng, gắt gao nhìn Mai Tuyết Yên mà không nói gì. Đi mai phục còn bị người ta giết, lại mắng người ta là đê tiện ác độc à? Tiếu vị thành, vậy mà cũng nói được, vốn ta hoài nghi người có ốc, hay là bên trong chứ toàn là bả đậu. Mai Tuyết Yên khinh thường nhìn hắn, ngoại trừ đê tiện, vô sĩ, để hình dung, thì ta không còn cái gì đã miêu tả về người nữa. Ta không thể đấu võ mợm với cô. Cuối cùng là ai đã hạ thủ. Nhanh đưa hắn ra. Tiếu vị thành hung tợn nổi. Lão vụ muốn nở máu phải trả bằng máu. ấy. Tiếu vị thành tiền bối. dựa theo những lời ngài nói. Có nghĩa là các người có thể giết người khác. Mà người khác không thể giết các người phải không? Người khác phản kích các người mai phục. Lại tính là đê tiện vô sĩ. Có phải là ý ngài là vậy? khuôn mặt ta biểm mùi. Nhìn tiếu vị thành một cách kinh thường. Đương nhiên, Tiếu Vị thành quát lệnh, Chí Tôn Kim Thạng chúng ta cũng vì lê dân bách tính, đối nghịch với chúng ta là ngu ngốc, vạn ác bất xã, thủ đoạn của chúng ta luôn quang minh chính đại, phản kết chúng ta là đại địch bất đạo, đứng ở phía đối lập với nhân loại thì phải chết. <cười> Thật là buồn cười, quân mặt ta vừa cười vừa nói, vậy các người vô cớ sát hại đồng minh, tính kế người khác cũng là quang minh chính đại sao? Vì thiên hạ, vì muôn dân, thì thủ đoạn gì không thể dùng. Cho dù là thủ đoạn hèn hạ, chỉ vì mục đích quan mình thì sẽ không thẹn với lương tâm. Đừng nói kiểu đó, chí tôn kim thành các ngươi thật vô sĩ, các ngươi còn có da mặt hay sao? Không đúng, ta cắn định một nửa da mặt, dán tại nửa kìa, một nửa cần da mặt, một nửa không cần. Quân mặt ta mắng to, thinh miệt nhổ ra một bãi nước miễn. Tiếu vị thành bỗng say người, hung hăng nhìn quân mặt bà lệ lệ lệ Quân tiểu tử, đừng nghĩ là có một vị cao thủ tuyệt đỉnh làm sư phụ, thì thích làm gì thì làm. Chọc giận lão phụ, lão phụ sẽ đem ngươi nghiền thành trò. Có mấy lời, ngươi không thể nói. Có những việc, ngươi không có tư cách đi làm. Bây giờ thì ngậm cái mộng thối của ngươi lại. Quân mà ta hư một tiếng, nhướng mày nói. Nếu ta không muốn thì sao? Tiếu vị thành thở cha, đột nhiên quay sang nói với Mai Tuyết Yên. Mai Tôn giả, cô một đời là cao nhân, hôm nay chúng ta thừa nhận là đang phục kích cô. Nhưng hiện tại đã không có khả năng, ta chỉ hỏi cô một câu, số cuộc là ai đã xuống tay. Những người đã bỏ mình hôm nay, đều được lựa chọn tham gia đoạt tiên chi chiến. Ý nghĩa của việc này, cô không phải không biết. Ánh mắt của hắn nhìn Mai Tuyết Yên như muốn phun lửa. Mai Tuyết Yên hừ lạnh. Ta đã nói rồi, ta không hề làm cái gì cho nên cũng không biết. Các người đấu tranh nội bộ, ta làm sao mà biết ai? Chẳng lẽ, cứ có người chết là tính lên đầu của ta? À? Thật nực cười, Tiếu vị thành, nếu muốn khai chiến, vậy thì làm nhanh đi, nếu không thì cút ngay cho bản tồn, tham dự đoạt thiên chi chiến à? Bản tồn cũng là người tham dự đoạt thiên chi chiến, ngươi vì sao lại đối phó ta? Tiếu vị thành nhìn chăm chăm vào Mai Tuyết Yên, không hề để ý đến nàng, đột nhiên hét lẫn. Có phải tình khốn sở khắp hồn hay không? Sở khắp hồn? Quân mặt ta cùng Mai Tuyết Yên kinh ngạc, kiểu suy luận gì đây? Tại sao lại xả lên đầu của sở khắp hồn? Nhất là quân đại thiếu là càng khó chịu. Còn mẹ nó, bọn đầu bò, thế giới này ngoài trừ sở cấp hồn cha, chẳng lẽ không còn ai có thể giết người à? Tại sao đừng nghĩ đến hắn vậy? Cũng do bọn họ không hề nghĩ tới, do chính bản thân quân tà hạ thủ. Nhưng Tiếu Vị Thành vừa nói ra câu này, thì người của Chí Tôn Kim Thành đều lộ ra khuôn mặt âm trầm. Đúng rồi, trên thế giới này, người có thể vô thành vô thức, ám sát nhiều người như vậy. Ngoài trừ sở cấp hồn cũng không tìm được người thứ hai, cho dù là chủ nhân của Tam Đại thánh Địa cũng chỉ có thể giao phòng chính diện mà thôi. Giết người một cách vô hình thì họ không làm được, đây chính là đặc thù của chức nghiệp. Tuy mọi người đều nghĩ sở cấp hồn, nhưng chứ chắc hắn cũng làm được điều này, thậm chí còn có chút khiếm khuyết. Nhưng ngoài trừ vị sát thủ chí tôn này ra thì đã không còn người khác. Đến vô ảnh, đi vô tùng là chiêu bài thủ đoạn của sát thủ chí tôn sở cấp hồn, tiếu vị thành cắn trăng. Khuôn mặt vằn vẹo, khang giọng trống lên. Ta đã kiểm tra kỹ vết thương, vết thương tinh mịn như vậy, máu tư sẽ không tràn ra ngoài. Hơn nửa lục phổ gố tạng đều bị phá hủy, ngoài trừ, thu thủy vô ảnh kiếm. Và tội tâm ngũ độc trưởng của sở cấp hồn ta, không còn ai khác có thể tạo ra tường thế như vậy. Các người còn có gì chối cãi. Ta biết, chính là hắn, đúng hay không? Quân mặt ta không khỏi nở nụ cười. Chuyện này thì có quan hệ gì đến sở cấp hồn? tam đại thánh niệm các người cũng thật biết đố oan cho người khác. ta căn bản cũng không biết vô sát thủ nào cả, ngay các nhìn cũng chưa từng nhìn thấy, suy nghĩ vớ vẩn này quá thực vô căn cứ. nói đến đây, khuôn mặt ta lại cười lớn. sở khốc hồn là người tốt à? haha, <cười> những lời này đúng là chuyện cười. Tiếu vị thành ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt bi phẫn, thân tình dữ tợn nổi. một tên sát thủ máu lạnh như vậy, cá người đây tội nghiệp, hai tay dấm đầy máu tành. Chứ nhận bạc không nhận người, nếu cho hắn tiền, ngay cả cha mình cũng dám giết, như thế nào qua miệng ngươi lại trở thành người tốt? Ta đỏ oan cho hắn sao? Quân bạc ta, một câu này của ngươi đúng là giấu đầu lòi đuôi, nếu không phải các ngươi cấu kết tiểu trước, ngươi lại thay hắn biện bạch như vậy sao? Tiếu Vĩ Thanh phẫn hận khẳng định, chắc chắn là sở cấp hồn không nghi ngờ gì nữa, trí tông Kim thành chúng ta từ hôm nay cùng với sở cấp hồn không đuổi trời chung. Quân mặt ta cùng Mai Tuyết Yên đưa bắt nhìn nhau, thật sự là không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người không nói lý lẽ như vậy. Tự nhiên là lôi kéo vị trí tôn sát thủ kia vào chuyện này. Đây là chuyện gì đây? Nếu để cho vị trí tôn sát thủ sở cấp hồn kia nghe được, chắc cũng phải tức đến ói máu. Tại sao toàn bộ tội danh đổ hết lên đầu của ta như vậy? Thiên lý ở đâu à? Ta không phải là trí tôn sát thủ mà đổi thành trí tôn oan uống cho rồi. Quân mặt ta đến giờ còn nhớ trở. Thời gian trước theo dõi chí tôn lãnh quyết lệ vô bị hắn cũng từng đem mình nhằm tưởng thành sở cấp hồn. Chẳng lẽ vị vương giả của giới sát thủ này lại có hành tôn thủ đoạn tương tự như mình như vậy à? Cũng không biết đến cuối cùng là ai cao mình hơn, ai mới là chân chính là vua sát thủ đây? Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng. tiểu vị thành, ta cảm thấy thật là đáng thương cho các người, đáng thương cho chí tôn kim thành, kiến thức nông cả như vậy, mà cũng suy luận luôn tùng, hoặc khiến giang hội chê cười. Tiếu vị thành cười lạnh, mặt đầy bắn độc, ánh mắt tiềm toài xung quanh, bỗng nhiên gạo tỏ. Sở khắp hộp, đã có gan xuống tay giết người, tại sao không có gan đi gặp lão vù? Tình hình vẫn như cũ, không có tiếng động gì, quân mặt ta hăng hắc nở nụ cười, đầy vẻ diễu cợt. Mai Tuyết Yên hư lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Hiện tại, bên chí tôn Kim Thành chỉ còn lại 5 cao thủ, trên trí tùng 10 cao thủ chí tôn. Lực lượng như vậy còn chưa đủ để nặng để vào trong mắt, cho dù không thể tiêu diệt toàn bộ. Toàn vẹn trở ra cũng không thành vấn đề. Huống hồ, còn có quân mạc tà ở bên cạnh giúp đỡ. Không có gì đáng lo, cho nên Mai Tuyết Yên tiếp tục mạnh mẽ xông lên. Hai tên cao thủ trí tôn Kim Thành, ánh mắt đỏ hồng chặn đường, lành lùng nổi. Sự tình còn chưa được làm rõ, thỉnh Mai Tôn giả dựng bước. Mai Tuyết Yên lành lùng nổi. Sự tình quan gì mà không trở, ta lại không cho là như vậy, cút. Hai cao thủ kia dần chữ, đột nhiên trường kiếm vung lên như điện. Hiện lên tàn ảnh như mây cuộn, sóng trào, đột nhiên bay lên không trung. Hai đại kiếm quang, một trái một phải, đánh đến Mai Tuyết Yên. Bọn họ bị cái chết của đồng bọn khơi dậy huyết tính, lại nghe Mai Tuyết Yên quát mắng không cách khí. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Ngay cả một tiếng của không báo trước, vừa ra tay định trực tiếp xuất ra tu vi khiến thuộc đỉnh phong. Người kiếm hợp nhất lao vọt đến. Mai Tuyết Yên lắc cổ tay một cái, trường kiếm xuất hiện trong tay quát lên một tiếng, xuất ra một đào kiếm quang. Kiếm quang đột nhiên nở trụ đầy trời, giống như có vô số đèn bước trực trở. Kiếm quang như điện bắn ra bốn phía, không cho đối thủ thoái lùi, chỉ có thể nghiên tiếp. Hai tên này không biết điều như vậy, Mai Tuyết Yên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi nhân kiếm hợp nhất, ta đây sẽ cho gãy thành hai đoạn. Một kiếm tuyệt sát xuất ra không chém trốn quyết không trở về. Tiếu vị thành hét lớn một tiếng, giận tay. Sau khi nhìn thấy, mười lăm cổ thi thể kia, Tiếu vị thành đã hoàn toàn bỏ qua ý định phụ kích Mai Tuyết Yên trong lòng. Hắn biết bằng thực lực bây giờ, muốn phụ kích Mai Tuyết Yên chỉ có thể chịu chết, nếu như còn liều mạng nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm cho Mai Tuyết Yên trọng thương mà thôi. Hơn nữa đấy cũng chỉ là phỏng đoán. Lúc này, Tiếu vị thành suy nghĩ đến việc tìm tra hung thủ, ám sát huynh đệ của mình sở khắp bộn chuyện đối phó với Mai Tuyết Yên cứ giao cho động thế tiên cùng và Mộng huyện huyết hải đi cho nên hắn căn bản không thèm nghĩ đến chuyện chặt đường bây giờ lại nhìn thấy hai tên cao thủ chí tôn liệu lĩnh tra tay với Mai Tuyết Yên hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng kêu ngừng lại nhưng hết thảy đều đã muộn Mai Tuyết Yên được quân mặt ta thức tỉnh hiểu ra thế nào mới là chính đạo tra tay không hề có chút khoan dung một tiếng thép dài kiếm quan vượt qua Đột nhiên truyền lại hai tiếng kêu thảm thiết, cùng một trận âm thanh vỡ vụn vang lên, mưa máu chậm rãi bay trong không trung, hai thanh trường kiếm biến thành mảnh nhỏ rơi xuống, hai vị trí tôn cao thủ vừa mới tiếp xúc một chiêu bị chém thành hai, chết hẳn không thể chết lại lần nữa. Mai tuyết yên bồng bền hạ xuống, áo trắng không nhiễm một hạt bụi, cũng không thấm phải một chút máu nào, khuôn mặt càng lồ ra sát khí dậy đặc. Sát khí quanh người đột nhiên bào trứng, bao phủ toàn trường tiếu vị thành đang muốn nói chuyện, chỉ mong có thể hóa giải xung đột. dù sao nhìn qua bên hắn cũng rất bất lợi, ưu thế mai phục đã mất, chưa động thủ mà thực lực quân nhân đã tốn hao hơn nữa. trải qua biến đổi lớn như vậy, mọi người đã không còn chút chiến ý. trái lại mai tuyết yên dễ dàng giết chết hai gã cường giả chi tùng, chiến ý đang lúc áp suất mạnh mẽ nhất. càng không nói đến bên cạnh còn ẩn đắp một siêu cấp sát thủ như chí tùng sát thủ sở cấp hụn. Lúc này cũng có thể sẽ phát động đánh lén âm hiểm, tình thế của chí tôn kim thành có thể nói cực kỳ không ổn. Còn chưa chờ thiếu vị thành mở miệng, Mai Tuyết Yên đã quay người, ánh mắt lành lạnh thẳng nhiên, nhìn vào hắn. Uy áp thăm trầm, giống như cuồng phong thác đổ đe xuống toàn bùa 13 người chí tôn kim thành. Đây rõ ràng là một cổ khí thế vương giả cường đại. Nắm trong tay, quyền xương sắc lạnh lẽo tới xương, coi chúng sinh như cọ chắc. Bá đạo vô cùng, giờ phút này phong thái của người đứng đầu thiên phạt, thực lực của Mai Tức Yên chân chính hiển lộ ra rõ ràng. Ở dưới khí thế to lớn của nàng, Tiếu Vị Thành đang muốn nói là ngẹn đại trong họng, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị kia, đang chứa thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng mình, chặt chẽ khóa chặt linh hồn của mình. Trong lúc giấc tời Tiếu Vị Thành chỉ cảm thấy toàn thân như chơi vào hầm băng, quên cả dự tính ban đầu. Trước mặt là thi thể hai thuộc hạ, khuyết trục văng khắp nơi. Nhưng lúc này, Tiếu Vi Thành hoàn toàn quên mất trả tụ, cũng quên, gọi 12 tên cao thủ hà đẳng sau hỗ trợ chiến đấu. Hắn chỉ biết Mai Tuyết Yên ở trước mặt, tự hô nàng, chỉ cần phức tay một cái có thể khiến mình bỏ mạng tại đây. Mai Tuyết Yên cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy thẳng nhìn nổi. Tiếu Vi Thành Hiện tại, người tốt nhất không cần nói gì nữa. Người dám nói thêm một chữ, ta sẽ đem 13 người các ngươi vĩnh viễn chôn thay tại đây. Người có dám thử một lần. Xem xem, phải dám hay không? Thành năm Mai Tuyết Yên rất nhẹ, ngựa khí lại càng bình thẳng, giống như chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng hàm ý bên trong lại khiến cho người ta trung sợ trong lòng. Có dám hay không ạ Có thể hay không? Đây chính là khí phách tới bực nào. Đây chính là uy thế kinh thiên đồng địa. Khiếp quỷ thần, tự hồ làm cho giáo tuyết đệ trời cũng phải ngưng lại. Đương nhiên, thực lực của Mai Tuyết Yên kênh người, nhưng vẫn chưa đến mức biến đuổi cả tự nhiên. Cảm giác phi diệu này chỉ là cảm giác của mọi người Trong lòng mọi người đều cảm thụ được Một điểm duy nhất Chính là phòng tư chứng nhất thiên địa của nàng Thăm trầm như biển lớn Thoáng đạt như núi cao Từ đột mồ hôi chảy trồng trồng Trên tráng tiếu vị thành Hắn cố gắng tập hợp toàn bộ tinh thần Đối phó khí thế khủng bố của Mai Tuyết Yên Cố gắng từ dạy dụa từ trong dòng khí thế Của đối phương thoát ra Nhưng làm thế nào cũng không được Mai Tuyết Yên thẳng nhiên chăm chú nhìn hắn một hồi Đang đây trao phúng nhẹ nhàng cười, quay đầu gọi quân mạc tà. Chúng ta đi. Quân mạc tà ha hả cười, ông dùng đi tới. Hai người sóng vai, bước chậm chậm vào hợp tốt, rất nhẹ nhàng bình thẳng. 13 cao thủ đỉnh phong, ở đằng sau đều là cường giả đương thời. Bất cứ lúc nào cũng chỉ cần thể động là có thể vượt qua, nhưng không ai có động tác gì. Nhìn bóng lưng một nam một nữ kia, càng ngày càng xa. Vẽ mặt mọi người cũng dần dần trở nên phức tạp dị thường. Thực lực trên lệch của cả hai, thực sự lớn như vậy sao? Làm sao có thể? Năm đó, 10 cao thủ trên trí tôn cùng nhau vậy cộng Mai Tuyết Yên. Dưới tình huống, nàng vang lòng tự bi, không hạ sát thủ cơ hội là toàn diện thua thiệt. Cuối cùng, vẫn để cho nàng chạy mất. Hiện tại Mai Tuyết Yên không còn mềm lòng như năm nào nữa. Một điểm cũng không lưu tình, xa tay chính là một chiêu sát viện. Bên cạnh tiếu vị thành, chỉ còn 5 vị trí tôn chi thượng, cùng 10 vị trí tồn. Thực lượng như vậy là mất hoàn toàn nhân tố địa lợi. Nếu giao đấu bên ngoài căn bản là không có bất cứ ai có thể đánh chết mai tuyết yên, còn có thể bị nặng giết chết hết. Một quân tử đã biết tiếng biết lui đúng lúc, thì kẻ âm mưu, ám toán, chắc chắn sẽ phải nhận kết quả thê thảm. Huống chi, quân tử này còn có thực lượng siêu phạm. Sự thật chứng minh suy si luận này Bốn lưng mai tuyết im trước cuộc cũng hoàn toàn biến mức trong hạp cốc. Trên trời tuyết vẫn trời xuống, thổi đến trên bộ mặt đông cứng của tiếu vị thành. Nhưng cảm giác trên mặt cũng không thể so với cảm giác lạnh lẽo trong nội tâm, triệt để đông cứng. Mọi người cũng đi thổi. Hắn thở dài một hơi. Siêu cấp cường giả trí tôn ảm đạm gục đầu sướng, im lặng lê tượng bước, trong ánh mắt. Vị tam châu vương tọa của chí tôn kim thành, dường như già đi mấy chục tuổi. Cây lưng đã từng thẳng tắp kia giờ cũng có vẻ gồm xuống. Tiếu vị thành, thi thể các huynh đệ thì tính sau đây. Một lão giả, rau tóc bạc, lụ ra vẻ bi thẳng, ngay cả trồm râu cũng trông chạy, nhìn tiếu vị thành chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiếu vị thành thở ra một tiếng có chút thất hụn lạc phách, nhìn đóng thi thể hỗn độn trên mặt đức nhắm mắt lại, sau thảm nổi. Nơi này hẹo lánh, không tiện vận chuyển, chôn ngay tại chỗ này đi. Không ngờ vừa mới xuất phát một ngày đã sớm gặp chuyện tình như vậy. Nhưng vương tọa, chúng ta quyết không thể cứ như vậy. Buông tha mai thuốc yên cùng sở khắp hồ Một lão già đầu bạc chữ tợn nghiến răng, nước mắt chầm chảy chảy ra, giọng nói có phần phẫn nộ ngạn ngào. Tiểu vương tọa, thi thể của các huynh đệ vẫn còn chưa lạnh hẳn kìa. Thi thể còn chưa lạnh nè. Tiểu vị thành chế diễu hỏi. Thời tiết như vậy, thi thể như thế nào còn chưa lạnh? Cho dù chưa lạnh thì có thể như thế nào? Ngươi hiện tại mới nói những lời này sao? Vừa rồi lúc mai tuyết yên ở đây, tại sao không dám nói? Ngươi nếu quả thật có diệt huyết như vậy, vì sao vừa rồi không xong lên báo thù cho các huynh đệ? Nhìn hai người kia, cũng không đi nhanh, nếu ngươi đã nói vậy, vẫn muốn báo thù cho các huynh đệ. Lúc này, vẫn có thể đuổi theo, ta đồng ý cho người đi, ngươi có dám hay không? Lão gia lập tức đỏ mặt cực kỳ phẫn nộ quận bách, ánh mắt cũng trợn lên trước kinh khủng. Tiếu vương tòa Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi, ngươi rất uy phong lẫm liệt sao? Chẳng lẽ mối thuộc của các huynh đệ, chính là chuyện riêng của ta à? Hỏi ta có dám hay không? Nếu chỉ một mình ta đuổi theo, thực lực không đủ có thể làm gì? Ngươi vẫn còn biết thực lực không đủ à? Lại còn hỏi ta có ý gì à? Ta làm như vậy chính là vị trí tôn kim thành. Lúc này còn có thể quan tâm đến khí phách của ngươi sao? Khốn kiếp! Tiếu vị thành giận tím mặt. Hậu quả của việc này, ngươi rõ, ta rõ. Mọi người có sống sót được hay không? Hiện giờ vẫn còn chưa biết. Ta đem theo các người từ Kim Thành đi ra, cũng không phải muốn đem các người toàn bộ mai táng tại trong này. Ngươi còn hỏi ta vì sao không muốn đối phó Mai Tuyết yên à? Đồ khốn kiếp này, ngươi còn không rõ sao? Ngươi còn la hết cái gì? Sau lưng còn có độn thế tiên cùng cùng với Mộng Huyễn huyết hải chờ đợi sẵn sàng, mà chúng ta không hề hay biết tại sao lại đã tổn thất 17 người, 17 cao thủ đứng đầu. Nếu ta vẫn còn tiếp tục liều mạng, hậu quả sẽ như thế nào? Ngươi bị ngu hả? Chẳng lẽ chỉ để cho một mình Kim Thành giúp ta mất người? Kết quả tiện nghi cho hai đại thánh địa kia, Sau này, lại còn leo lên đầu chốn ta. <cười> chỉ biết ồm ào, ngươi không nghĩ đến đại cục một chút sao? Lão già trâu bạc lập tức như quả bóng xì hơi, đột nhiên ngồi chầm hổm trước mặt đất, hai tay bưng kín mặt. Hai dòng lệ trầm trải chảy ra vì quân đề vừa mất, cũng vì bình vừa trội nhát gan. Truyền ca Kim Thành lệnh truy sát sở khắp hộ khắp đời. Tiếu Vi Thành hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trắng rung rung. Nỗ lực khống chế tâm tình của mình, hắn càng cố gắng âm thanh càng thêm rung rẩy. Cần lực tiêu diệt, không tiếc bất cứ giá nào. Sự tình này nếu để cho sở cấp hụn biết rõ đầu đuôi, chỉ sợ không cần chí tôn kim thành truy sát đã tự mình phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp buồn bực bà chết. Vâng, mọi người đang trầm mặt đáp ứng. Tuyết trời tán loạn, trong hạp tốc trống trải có thêm 17 ngôi bộ hoàng. Im lặng đứng sau núi đá. đám người tiếu bị thành cuối người hành lễ, mọi người đều trung chảy cắn chặt hàm chặn, bi vẫn nên cực điểm, nhưng lại càng thê lương hoảng sợ không biết làm sao. Đến khi bọn họ ám đàm trời đi, vẫn cú ngoái đầu lại, tuyết lớn trông vùi hết các dấu chân, trời đất lúc này là một mảnh mềm mông, bông tuyết bay đầy trời, dần dần bao trùm bia mộ, gió lạnh đột nhiên nổi lên, khắp nơi trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng không còn vết bấu bừa bãi, giống như chứ từng có chuyện gì xảy ra. Giang hồ đệ tử đau hạ tử, võ lâm hạo sĩ kiếm hạ vong. Những cương giả một đời vinh quang, từng tung hoành thiên hạ, hiệu lệnh giang hồ, giờ chỉ còn lại nắm đất vàng, cũng chỉ có thể lưu lại vị trí đại khái, không thể viết lên trên tấm bia, bởi vì kẻ thù của bọn họ nhiều lắm. Tức sẽ có người đến đạo bộ, trả hận. Kết cục như vậy từ vạn năm nay, Ai có thể tránh thoát? Tuyết Yên nàng vừa rồi chất là uy phòng đó ta đến khi nào mới có thể oai phong như vậy thật là thoải mái cua mặt ta cười hắc hắc dùng sức khẽ hất một mảng tuyết chặn đường mai Tuyết Yên đơn giản đứng ở đó như vậy 13 cao thủ tuyệt đỉnh kìa một đám đều bị dọa sợ cho đến bất không dám nhúc nhích thật sự là rất có phong cách ha ha Chí Tôn Kim Thành một trong tam đại thánh địa không ngờ là bị dọa vỡ mật thật sự rất buồn cười Ngươi đã quá xem thường chí tôn Kim Thành rồi. Bọn chúng cũng không phải là bị dọa vỡ mật, bọn chúng như vậy chẳng qua là tránh gây ra họa thôi. Mai Tuyết Yên thẳng nhiên cười cười. Từ xưa đến nay, Tam Đại Thánh địa kiềm chế lẫn nhau, thực lực cũng sằng sằng, chí tôn Kim Thành lần đại không ngờ đánh mức diệu cao thủ như vậy, làm sao có thể cam tâm? Kỳ thực lấy thực lực của bọn hắn vẫn có thể cùng ta đại chiến một trận, ngay cả nếu bọn chúng toàn bộ bỏ mạng, ta cũng nhất định phải trọng thương nhưng như vậy là chỉ tiền nghi cho hai thánh liệt kia hành động vĩ đại như vậy bọn hắn làm sao mà chịu được bọn chúng ta không cam lòng chỉ có một nhà chúng ta bị tổn thất đây là điểm chủ yếu nếu có thể cho đụng thế tiên cùng cùng với mộng huyện huyết hải gặp tai họa bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua những nại im lặng chuyện này cũng là một phần do ta nhưng thủy chung vẫn do bọn chúng thực lực không đủ nếu bọn chúng có thể nắm chấp tình hình chỉ sợ đã sớm xong hết lên một lượt. Sợ dĩ không có kẻ nào đồng thủ Ngoài trừ chú ý gây họa cho kẻ khác Nguyên nhân phần lớn Vẫn là khiếp sợ Phải biết rằng nếu cứ như vậy Cho dù chúng ta vẫn như cũ Gây thương vong lớn cho động thế tiền cùng vào mộng huyện huyết hải, Nhưng chí tôn kim thành Cũng vẫn không có mắt mũi nào trở về Dù sao bọn chúng Ngay cả dũng khí khai chiến cùng đánh mất Điều này đã tạo thành vết nhơ cho thành danh của tiếu vị thành Quân mạc ta ha ha cười Nhíu lông mày lại nói Càng sẽ trở thành tâm ma của hắn Nếu lần này gặp hắn Chỉ cần nhắc đến chuyện này Chơi chọc bộ trận Cũng có thể đánh vào tâm lý của hắn Chỉ cần làm cho hắn giận Tâm sẽ loạn Tâm mà loạn tiềm mạng sẽ không còn Quân mặt ta cười cười Mang theo vài phần lạnh khóc Cho nên Nàng nhất định phải đem chuyện này Kể lại cho bọn hùng khai sơn Đây chính là vũ khí rất tốt Để đối phó với tiếu vị thành Mai tuyết yên hai mắt sáng lên Không sai Nhân loại của chàng thật sự là giảo hoạt Nói xong, nghiên đậu cẩn thận dò xét quân mặt ta, cười nổi. Chẳng qua lúc này, ta lại phát hiện, chàng đã biến đổi không ít. Thật vậy sao? Có phải càng trở nên anh Tuấn tiêu sái, đối với công tử anh Tuấn tiêu sái nhất đời như ta, có phải muốn yêu đường nhung nhớ rồi không? Bốn công tử chính là trước có học tức đó. Quân mặt tà ta đưa tay sợ sờ, sờ lên mặt, bộ dáng rất là rối chấm. Ta đang nói nghiêm chỉnh, chính là trên người của chàng sau khi ám sát lại có nhiều thêm một phần lạnh lùng nghiêm nghị cùng tiêu sát. Mai Tuyết Yên cẩn thận nhìn hắn một cái. Đây đúng là chuyện chưa từng có. Chính là ta lại mơ hồ cảm giác được chăng vốn cố tình ẩn giấu. Chỉ tới lúc cần thiết mới lộ ra. khuôn mặt ta ngưỡng ra chất ám đạm cười nổi. Thật vậy sao? Mai Tuyết Yên đột nhiên dựng bước. Được rồi, chính là loại cảm giác này. Nụ cười vừa rồi có chăng đúng là. Sất cổ quái ý gì? Nàng nhú bay, cố gắng lựa chọn từ ngữ nổi. Rất lạnh khóc, lạnh lùng rất lãnh đạm, rất nguy hiểm nhưng lại không giống sát khí của người thường giống như ăn vào xương cốt máu huyết của chàng từ lâu chàng ngập mùi vị nguy hiểm quân mặt ta cười ha ha nhưng trong lòng biết rõ cảm giác của Mai Tuyết Yên không thể nghi ngờ là cực kỳ chuẩn xác lần ám sát vừa rồi quá cực kỳ cho hắn, hai niệm vô cùng từng hành động quen thuộc cảm giác quen thuộc không khí quen thuộc, tâm tình quen thuộc một khắc lúc tra tay quân mặt ta cơ hộ cho chẳng Mình lần thứ hai trở lại chiếc trước, trước, lại trở về, với chuyện ám sát ba tên trùng thuốc tiện ở Tam Giác Vạn, ám sát tham quan ở trong thành phố, ám sát giang tế ở nước ngoài, thoải mái, tung hoành như vậy, chính là quân mặt tà vô pháp vô thiền. Tà Chi Quân Vương Sau khi 15 tên cao thủ đỉnh phong chết dưới tay mình, cái loại cảm giác chiếc chốc này trong linh hồn quân mạc tà trước cuộc cũng trở về. Đây chính là ám sát, là giết chóc của quân Mạc Tà, không phải là cách giết chóc của quân Mạc Tà. Nghĩ lại, quân Mạc Tà thở dài một hơi. Chàng bây giờ từ đầu đến cuối, khiến cho người ta nhìn công thấu, vô luận là ngoại nhân hay là thần nhân băng hữu của chàng, không có ai ngoài lệ. Mai Tuyết Yên lặng lặng, đứng cùng hắn một lúc, đột nhiên thẳng nhiên cười. Chàng có đôi lúc giống như một tên vô lại, một tên đu manh vô cùng, nhưng có đôi khi là như một chiến sĩ lành lùng nghiêm chỉnh. Có lúc. Là giống như nhà thơ, ta nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao chẳng lại có nhiều tính cách như vậy, mà chẳng lại như thế nào, có thể tự nhiên như vậy, đối lại là một người khác, chứ sợ đã sớm hỏng mất tinh thần rồi. Cuốn mặt ta nặng nề cười, ánh mắt nhìn về phương xa, thẳng nhiên nổi. Cũng không có gì, chẳng qua tự mình chữa trị cho mình thôi, thật sự không có gì to ta. Ta chính là một người như vậy, không thể không làm như vậy. Một thời gian trước quân gia sắp bị lật đổ đi nơi. Ta không dám bại lộ thực lực của mình, đành phải đùa dẫn nhân sinh, âm thầm chờ đợi. Sau này quân gia củng cố, trong tay ta cũng nhiễm không ít máu tành. Khuôn mặt ta thẳng nhiên cười. Một người trở qua giết chóc, thường mang theo một thứ khác, hoặc là trong lúc vô hình, liền có thêm một loại cảm giác kỳ quái. Ta gọi thứ này là sát khí. Giết càng nhiều, loài cảm giác này càng tăng lên, nhất là khi gặp người lạ, là, sẽ làm cho đối phương cảm thấy kinh sợ. Như vậy rất dễ bại lộ, cũng rất bất lợi. Đối với người thân bằng hữu, gặp nhau tự nhiên là cầm lấy một vài thủ đoạn che dấu đi. Cho nên, có một vài kẻ sau khi giết người sẽ đi tìm đứa nhân đi cuộc phát tiết chuột vọng. Có người sau khi giết lại chọn cách uống say, còn có kẻ thì kỳ quái đi mua hàng, đi trêu chập tiểu hại tử. Những thủ đoạn này, đạo lý đều là như nhau, chính là giải phóng áp lực trong lòng. Phải biết rằng tất cả mọi người đều là người, kẻ chết dưới tay mình cũng giống như mình. Đều có cảm tình sinh động. Có cha, mẹ, vợ còn, không ai thích áp lực đầy, cho nên nếu như không cần thiết, không ai muốn giết chóc. Thứ hai, chính là tìm cách loại bỏ sát khí trên người. Có thứ sát khí này, muốn tiếp tục ám sát người khác thì chính là tìm chết. Cao thủ đối với loại sát khí này đều có cảm ứng, cho nên một sát thủ thành công thì ở bên ngoài nhìn so với người bình thường càng có bình thường hơn. Mà vẻ mặt của ta khi muốn giết người, toàn thân lành lùng nghiêm nghị, sát khí tỏa cha toàn thân lại càng không đáng nhắc tới. Mà cách ta phóng thích áp lực Là điều tiết sát khí So với các sát thủ khác cùng giống nhau Ta thể hiện tùy theo tính khí của mình Đuôi dẫn với đời Cũng tốt Hoặc là lang thang Lưu manh cũng thế Tóm lại ta chỉ cần có thể phóng xuất ra ngoại Thì phải thành công Bất chấp thủ đoạn Thủ đoạn pháp tiết đối với một sát thủ mà nói Cũng là một sơ hở Một sơ hở chết người Cho nên Với loài Chỉ bằng một cái liếc mắt Cũng khiến cho người khác nhìn ra Đó là sát thủ thì nói hắn đựng độn cũng không có gì sai. Nhưng nếu cho rằng sát thủ phải có vẻ mặt lạnh khốc, không cười nói, kiểu dáng chập quân thì lại càng thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, còn là loại thiếu suy nghĩ đến độ ngu ngốc. khuôn mặt ta nở nụ cười, nhưng ta tự nhận mình. Lúc không giết cười, không ai có thể nhận ra ta là một sát thủ. Hơn nữa, còn là một siêu cấp sát thủ. Ở phương diện này ta tự nhận mình thành công. Lý do chính là vì bình thường ta là một tên quần là áo lụa, lang thang vô lại lưu mạnh Nói như vậy nàng đã hiểu không? Không hiểu Chẳng hiểu chút nào cả Mai tuyết yên châu mày Hiện trỏ đô bi thành tủ Chàng nói về sát khí của sát thủ Về nguyên tắc hay là nguyên lý Ta đều nghe trọ Và cũng có thể hiểu được Nhưng ta có một chỗ Vẫn không hiểu được Tại sao chàng lại trở thành một sát thủ Còn là một siêu cấp sát thủ Vì sao lại luôn đứng ở góc nhìn Của một sát thủ Khi giải quyết vấn đề, chàng rõ chàng là một thế gia công tử, một thân cẩm y ngọc thực, năm nay chỉ mới có 18 tuổi. Quá khứ của chàng, trong mắt người khác, cũng chẳng có một chút nào liên hệ với sát thủ. Quân mặt ta không nói gì, mới vừa rồi còn cao hứng giải thích nói lung tung, nhưng lại quên mất điểm này, bây giờ biết giải thích tới nào đây. Đã giết người, không phải là sát thủ sao? Quân mặt ta già bơm bất chấp lý lẽ nói, sau đó lập tức đuổi đề tài. Tuyết yên, theo ý nặng chúng ta bây giờ, dùng tốc độ cao nhất, chạy tới có thỏa đáng không? Hay vẫn không nhanh không chậm như nghi bệnh, lấy tốc độ cao nhất của người bình thường đi đường bà nói, chúng ta hẳn có thể gặp đám người tiếu vị thành ở phía trước, nếu chậm một chút, chỉ sợ bị bọn hắn vượt qua mặt, đến lúc đó phải ứng phó như thế nào? Mai Tuyết yên tức giận trắng mặt, liếc hắn một cái, biết hắn cố tình lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không vạch trần, lập tức nói theo. Lần này Trí Tôn Kim Thành tổn thức quả lớn, dựa theo tình thế bọn hắn tranh giành cấu xé đựng nhầu. Bọn hắn sẽ không thông tri nhân mã ba nơi tình huống chân thực thậm chí có thể là nói dối một chút. Như vậy không phải là rất tốt sao, đây chính là cơ hội của chúng ta. khuôn mặt ta cười, dường như đã có kế sách gì. Cơ hội? Cơ hội gì? Mai Tuyết Yên cũng là người thông minh. Lời vừa thốt tra liền lập tức minh bạch ý tứ nhà binh của quân già. Ý của chàng là giả bộ, bị thương à? Đúng vậy, giả heo dưới cợt mà chính là vương đạo. Quân bác ta đầy ẩn ý nói, khi địch nhân đang vô cùng đắc ý thì cho hắn một kích trí mệnh. sắp xuất thành công sẽ rất lớn. <cười> nhân loại các người thực sự rất giáo hoặc. Ma Tuyết Yên nở nụ cười. Đây có thể xem là đường vào đuổi. Tuy rằng không dễ đi, nhưng là con đường duy nhất, nơi này không hề nghi ngờ. Là một điểm tuyệt hảo để phục kích. Lúc này, Trữ vô tình, thủ lĩnh của nhóm Độn Thế Tiên Cùng đang đứng ở đường vào sơn cốc. Áo bào trắng cùng màu với tuyết trắng phủ dậy, râu dài phất vờ, tự như đang đón giỏ. vẻ mặt đầy lắm liệt đoàn chính, một thân tiên phong đạo cốt. Phía sau hắn là 28 vị cao thủ, đỉnh phong. Phân thành hai hàng, ngồi lặng lẽ ở núi đá phía sau, nhưng không có che giấu tùm tích, cũng chỉ dùng núi đá để che đi thân thể. căn bản là không thể gạt được cao thủ dùng thần thức dọa xét. Giống như là để tránh gió như người bình thường mà thôi. Người đến cảnh gặp Tiếu Vị Thành, trữ vô tình cảm thấy vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa, đã cười to ba tiếng. Trí Tông Kim Thành tổng cộng ba mươi vị, gần giả. Trải qua một cuộc đại chiến chỉ còn lại mười ba người, hơn nữa thủ lĩnh Tiếu Vị Thành hình như đã bị trọng thương. Mặc dù hắn cực lực che dẫu, nhưng trữ vô tình nhìn sắc mặt tái nhật liền nhận ra, dù không tận mắt nhìn thấy cũng biết tình hình chiến đấu thê thảm như thế nào. Các thế thảm càng tốt, bây quá là mát lòng mắt dạ, xem người có kêu ngạo được rửa hay không. Các ngươi thảm hại câu chức ta vừa vặn, chiếm lấy tiền nghi. Chữ vô tình ngoài miệng quan tâm hỏi hang tình huống lúc chiến đấu, nhưng tiếu Vị thành chi tức giận nói một câu. Các người cứ gặp mai Tùng giả sẽ rõ, chúc các người đánh một trận thành công. Sau đó, liền vội văn dẫn người trời khỏi. Chữ vô tình trong lòng vô cùng sảng khoái. Lão phu chẳng lẽ cần phải gặp mai Tùng giả mới hiểu được, hiện tại cũng đã rất rõ ràng. Các người ước chừng hao tổn hơn phần nửa lực lượng, cho dù mai tôn giả công lực thông thiền, nhưng muốn không bị tường cũng đạt được kết quả như vậy cũng không có khả năng. Hơn nữa tương thế tất nhiên còn rất trầm trọng. 5 vị trí tôn chi thượng cao thủ hy sinh, 10 vị trí tôn cao thủ mất mạng, thậm chí cả tam tinh vương tọa. Tiếu vị thành cũng bị trọng thương. con số thương vong quả là lớn, nếu vẫn không làm mai tuyết yên bị trọng thường thì quả là không có tiền lý, càng làm thành chuyện cười cho thiên hạ. Nhớ ngày đó lão phu cùng với 10 người, chỉ chút xíu nữa đem nàng giết chết, huống chi là hiện tại, tương quan lực lượng hai bên hoàn toàn bất đồng. Ta có binh hùng tướng mạnh, tinh thần phấn chấn, mai tông giả thương thế trầm trọng, lực yếu, thân thể mệt mỏi, cho nên chữ vô tình sau khi quan sát địa thế liền cảm giác. Nếu mình còn tiếp tục mai phục, cũng không có ý nghĩa, còn tổn hại đến tác phong hành xử, luôn trọng lượng của đủ thế tiền cùng. Ở chỗ này cũng không có nhiều cơ hội để trốn tránh, chứ cần chờ Mai Tôn giả đến sẽ tốt hơn. Xem cha hắn bị trọng thương thật sự. biết hai người này tiếp tục tiến tới. Ha <cười> ha, công lao lớn đợt đầy, chẳng phải rơi vào trong tay của ta sao? Khó trách, tiếu vị thành trước khi đi, đã nhìn láo vô bằng ánh mắt kỳ quái như vậy. Thì ra là ghen ghét, cho nên trữ vô tình rất yên tâm, vì vậy không cần lo lắng điều gì. Nếu dưới sự chỉ huy của mình có thể thành công tiêu diệt Mai Tôn giả, Như vậy, dù duy nhất bắn chết đi, cũng không ảnh hưởng gì lớn lào, thậm chí đối với mình, còn bớt đi một kẻ tranh công, quá tực trời cũng giúp ta. Phương xa, hai đạo thân ảnh lờ mờ xuất hiện, Mai Tuyết Yên và Quân Mạ Tà càng lúc càng tới gần, trực vô tình vung tay lên, mọi người lập tức ẩn đi, trực vô tình yên lặng đứng ở núi đá phía sau, là lùng nhìn hai người đang đi tới, cẩn thận quan sát đỉnh. Trước cuộc khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Quân Mạc Tà cũng không bị thương, điều này là tự nhiên, với thực lực yếu kém của quân Mạc Tà, chí tôn cường giả của không để trong mắt, chỉ là hắn có một vị sư phụ tài giỏi, nên không có kẻ nào dám đụng đến một cọng lông của hắn. Mai Tuyết Yên tự hộ cũng rất bình thường, toàn thân không có một chút vết thương, thậm chí quần áo cũng như trước trắng tình dự tuyết, sắc mặt hồng nhuận, Nhưng quân Mạc Tà một bên lại cũng không ngừng, Nhìn nàng rất thận thiết, bộ dạng rất quan tâm lo lắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy của mặt ta cố tình đi chậm lại. Đúng, như vậy mới hợp lý. Với thân phận của Mai Tuyết Yên, cho dù bị thương nặng cũng sẽ không thể mất dáng vẻ bên ngoài. Đây chính là tôn nghiêm cường giả đỉnh phong. Luôn luôn như vậy, không thay đổi. Nếu như Mai Tuyết Yên, áo quần trách chới, sắc bạc tái nhợt. Người đầy vết thương thì chữ vô tình ngược lại xa hoài nghi thương thế kia là giả. Cho dù bình tĩnh đến độ này, dưới ánh mặt trời lợi hại của mình, cũng lộ ra sơ hở, chỗ vô tình đã tình Nữ nhân một đời uy phong lúc này quá thật là bị thương. Nếu không bị thương, nếu không thừa nhận thương thế, lấy thực lực của Mai tuyết yên, làm sao? Đến lượt quân bạc tà khẩn trương quan tâm. Đến đây, trưởng vô tình đã quyết định. Hai người đi đến Sơn Cốc. Mai Tôn giả, thật là Sơn Thủy Tương Phùng có ngày gặp lại. Từ lúc chia tay đêm này, đã được vài ngày. Chữ vô tình cười lớn một tiếng, áo trắng vớt vơ. Đứng trên núi đá, ánh mắt sắc bén, hàm chứa tươi cười. Nhìn một nam một nữ ở phía trước mấy trượng, bộ dáng tự nhiên như hết thảy mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay. Quân bạc ta cùng Mai tuyết Yên đột nhiên dừng lại. Mai tuyết Yên ánh mắt thẳng nhiên nhìn chữ vô tình, đột nhiên cười cười. Chữ vô tình? Người đúng là âm hồn bất tán Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta vĩnh viễn cũng không dám giết ngươi sao? Đoạt thiên chi chiến là bùa hộ mệnh không sai, nhưng bùa hộ mệnh này cũng có hạn của nó. Mai tôn giả huyện công cái thế, tâm địa áp độc, trữ mũ cùng mai tôn giả không có giao tình gì. Tôn giả tự nhiên bỏ qua không hạ thủ, điểm này trữ mũ trong lòng chưa bao giờ cho là có may mắn. Trữ vô tình cười nhẹ, liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của quân mặt tà bên cạnh, lắc đầu nói. Nhưng tôn giả một khi định nắm chắc như vậy, sao tiểu tình lang của người tâm tình sao có vẻ không yên Không phải mai tôn giả ngài, lại có thể bị thương đó chứ? Nói xong, hắn A một tiếng. Nhắc tới cũng khó trách. Chí tôn kim thành một hơi tổn thất 17 vị cao thủ, nói về mai tôn giả chắc cũng không được thoải mái lắm. Bất quá ngài có thể một trận chém giết 17 cao thủ đỉnh phong đương thời. Công lực tuyệt thế bậc này, quá thật làm cho người ta bội phục. Trữ mũ có thúc gờ cũng không theo kịp. quân mạo ta với mặt lo lắng phẫn nộ, từng bước đi ra mu dân xúc động, nghiến răng nghiến lợi, trỏ tay hét lớn. Chí tôn kim Thành đê tiện vô sĩ, mai phục ở cánh đồng tuyết, ám toán tuyết yên. đáng tiếc, hai người cuối cùng hai mình, phải chịu quả báo, chớ cuộc phải tháo chạy. Chữ vô tình, chẳng lẽ ngươi thân là thủ lĩnh của đụng thế tiền cùng, Chí tôn đỉnh phong uy danh, cùng muốn giàu đổ bìm leo à? quân công tử, ngươi quả là cái điều không biết. Bốn tỏa cũng không có lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Trưởng vô tình ôm hòa nổi. Lão phu chỉ là tùy thời hành động mà thôi. ăn có chút thương hại. Nhìn quân mặt ta nhẹ giọng nổi. Quân công tử ngàn văn lần không nên quên. Trước mặt người tuyệt sắc thiên hương đại mỹ nhân này. Bán thế của nàng Thủy chung là một đầu giả thú. Quân công tử, xuất thân danh sư, tiền đồ vô hạn, Lại ở đây mê sắc đẹp. Thật sự làm chữ bố ta có chút tiếc nuối. Khuôn mặt ta gấp đến độ đỏ bừng các khuôn mặt, bước ra che trước mặt mai tuyết yên, xong trưởng đưa ra, dòng dần dự nổi. Tạc kệ ngư nói cái gì, vô sĩ vẫn là vô sĩ, coi giỏi, người trước tiên giết ta đi. Chữ vô tình khóe miệng trật mỉm cười, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nghiêm nghị, vùng tay lên, hai mươi mấy bóng người, vút ra bao vây chung quanh. Các phương vị nhất thời đều bị chiếm cứ, trương kiếm ánh lên kim quang, mũi kiếm hướng vào giữa, nhưng vẫn không giúp nhích. Chỉ còn chờ trữ vô tình ra lệnh một tiếng, Mai Tuyết Yên nhìn tình hình thực tế bốn phía, thẳng nhiên cười cười nói, quả nhiên là những người này, trữ vô tình, cứ không thỉnh cầu viện trợ, chỉ bằng từng này nhân thủ, người nghĩ có thể lưu được bản tôn sao, chuyện này quá thật có chút gì lạ. Trữ vô tình bình thẳng nói, nếu đuổi lại là lúc bình thường, những người này quả nhiên không đủ, nhưng hiện tại vậy là đủ rồi, Mai Tôn giả, ta nói những lời này, cô không phủ nhận chứ. Hắn quay đầu nhìn sang quân mặt ta ôn hòa nói, quân công tử, ngày đó ở quý tộc đường, lão phu từng rất coi trọng người, còn thiếu người một cái ân tình về việc dùng một khóa diệt cốt đàn. Mà ở quân gia, lệnh sư cũng đã nể mặt, không động thủ đối với chúng ta, phần nhân tình này, chữ bổ ghi nhớ trong lòng. Mà độn thế tiên cùng chúng ta, chưa bao giờ muốn cùng lệnh sư trở mặt, cho nên chữ bổ có vài câu, lời tâm quyết, không biết quân công tử có hứng thú muốn nghe một chút không? Nói cái gì? Nguồn mặt ta cảnh giác nhìn hắn, khẩn trương nổi. Người nói đi! Bồ văn hắn hiện tại giống như vô cùng khẩn trương, giống như một tiểu tử đang bốc hỏa, không tiếc hết thảy bất cứ thứ gì, bảo hộ người mình yêu, ngay cả mai trước yên nhìn thấy cũng cảm thấy tức cười. Người này thật sự là một thiên tài, giá chồng giống chồng, giá hổ giống hột. Công tử, nhân phẩm tuấn tủ, gia thế hiển hách, thiên hương tước vị, thưa kế ngàn đời. Mà trên giang hồ, địa vị cũng là một siêu cấp thế giả, điểm này là càng không có gì phải nghi ngờ. Có thể nói là tiên đô vô lượng, tương lai một khi đủ lông đủ cánh, công tử tất nhiên là trồng trong loài người, một bước lên trời. Chữ vô tình dùng một loại khẩu khí hối tiếc sâu sắc nổi, công tử đem muốn tìm mối lương duyên đẹp. Trong thiên hạ này, tuyệt sắc nhân gian nhiều vô kể, có thể nói là quát tay một cái là có. Công tử cần gì phải vì một đầu huyện thú, không cùng loại giống với chúng ta mà lãng phí thịnh xuân của mình. Phải biết rằng, nhân thú khác nhau, cuối cùng, cũng không có kết quả tốt. Đừng xem nàng này dung mạo như thiên tiền, trong lòng Thủy chung cũng chỉ là một đầu huyền thú. Có ý gì? khuôn mặt ta có chút khó hiểu, chẳng lẽ ta không thể lấy nàng, ta cưới nàng thì gây ra tội nghiệp gì? Còn hơn cả tội nghiệp, quân công tử quả thực phải xin lỗi quân gia liệt tổ liệt tông. Chữ vô tình tân tình khuyên bạo nổi, quân công tử trải qua vạn năm, huyền thú hóa thành người nhiều vô kể nhưng chưa tưởng có ai nghe nói qua, việc huyền thú giả cho nhân loại làm vợ. Chuyện này quá thực không có, nhưng trước kia không có, không có nghĩa hiện tại không có, càng không có nghĩa là tương lai cũng không có. Thế sự cho đến bây giờ, không ai có thể tưởng tượng được, quyết định lại càng không thể nói. Việc là do người làm, con người có thể chiến thắng thiên nhiên. Quân mặt ta nhớ mày nổi. Để cho bốn công tử khai mở một lịch sử thì có cái gì không được. Vấn đề không phải là được hay không được, mà là quan hệ đến vấn đề huyết mạch. Chữ vô tình trầm dòng nói, phải biết rằng, người với người kết thành vợ chồng tự nhiên sinh con dưỡng cái. Sẵn sinh hậu vệ, huyền thú cùng với huyện thú kết thành một đôi cũng sẽ thai ngán trà tiểu huyện thú. Đây là quy luật của trời đất, không thể thay đổi. Nhưng người cùng với huyện thú kết làm vợ chồng thì thử hỏi làm sao? Sinh con dưỡng cái đầy, cũng chỉ có thể sinh một tiểu huyện thú mà thôi. Quả thật, khi mai tôn giả hóa thận hình người càng thêm yêu kiều, quyển chủ, ta thấy càng thương hơn. Tin rằng trên đời này, sắp ít có người nào tránh được cám dỗ của nàng, nhưng quân công tử không được quên. Nàng cho dù là tiếp tục tu luyện ba vạn năm thì đang vẫn là một đầu giả thú, cũng không phải người. Nàng sinh ra đời sau cũng chỉ có thể là huyện thú. Tuyệt không thể nào là trẻ con bình thường. Yêu nữ như vậy, còn không trừ đi, Cũng lưu nàng lại để làm gì. Mai Tuyết Yên nháy mắt sắc mặt đại biến, Sao với tuyết cũng muốn nhợt nhạt hơn, Thân thể mềm mại đột nhiên trung chảy lên. Chữ vô tình, nói ý tứ rất rõ trạng Mục đích là để chia trẻ hai người. Một bước đã kích Mai Tuyết Yên, Nhưng hắn vẫn không chú ý tới, Một lời vô ý lúc này của hắn lại nói đúng chỗ lo lắng, Cố kỵ nhất trong lòng Mai Tuyết Yên. Biết rõ mục đích của hắn là chăm ngoài ly gián, Chia cách hai người, đã kích Mai tuyết Yên, Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn chứng kinh không thôi. Chữ vô tình bản thân chịu tổn thương cô độc cả đời, nhưng cũng biết chuyện như vậy sẽ có tác dụng như thế nào. Mai Tuyết Yên mấy trăm năm khắc khổ tu hành, trong đầu không có nửa điểm. Tơ tình nam nữ, có thể nói là tâm lặng như nước. Nhưng một người như vậy, một khi động chân tình thì chính là bất trị. Đúng như lời người xưa đã từng đề cập, đã cháy không thể chữa. Nếu chữ vô tình có thể nói, làm cho quân mặt tà bỏ Mai Tuyết Yên, Thì vô luận Mai Tuyết Yên có bị thương hay không cũng không thể tránh được tâm trí đại loạn. Tâm trí hoàn toàn biến mức, chiến lực cũng sẽ nhớ mắt giảm sướng, thậm chí không đánh cùng chết. Huống chi lúc này lại bị trọng thương. Chữ vô tình, lạnh lùng, nhìn thấy Mai Tuyết Yên, sắc mặt biến hóa, thì trong lòng mừng trở vô cùng. Hắn biết, đã nói đúng chỗ đau của nạn. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Quân mặt tà thần sắc chìm trong yên tĩnh trở lại. Hai mắt lạnh lùng nhìn trữ vô tình, hai tay chắc phía sau, thanh âm đã không còn chút tình cảm nào. Cái gọi là lời nói thật, thì khó nghe, ta biết quân công tử không thích nghe, nhưng trữ bổ vẫn không thể không nói. Quân công tử phải vô cùng hiểu rõ hơn ai hết. Quân gia có danh dự cực kỳ to lớn ở thiền hưởng, lại càng là một gia tộc anh hùng. Nếu để cho người đời biết, hầu nhân duy nhất của mình cưới một huyền thú làm vợ, thì không khỏi trở thành trò cười cho tiên hại. Hoặc nói, đáng sợ hơn. Nửa năm, một năm sau, nếu thành công sinh một tiểu kỳ lân, thì cũng đỡ. Nhưng nếu sinh ra một tiểu hồ ly, hoặc sinh ra một tiểu huyện thú nho nhỏ tầm thường, thì thanh danh quân gia nhất định bị tổn hại. con mẹ nó, đời người như vậy quả thực sống không bằng chết. Quân công tử, nếu như vậy thì người sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông của quân gia. Trưởng vô tịnh làm như đau lòng vạn phần nhìn quân mặt ta, giống như là nhìn thấy tình cảnh xấu hổ khi đó của quân gia vậy thở dài một tiếng nói hương khói truyền thừa con cháu muôn đời tội bất hiếu có ba điều trong đó không có hậu duệ là tội lớn nhất quân công tử ngang vận lần phải suy nghĩ lại nếu vẫn cứ cứ cố chấp lúc đó gây cho chuyện cười muôn thuở quân công tử không phải chữ mũi nói chuyện khó nghe chữ mũi chính là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho công tử Thử hỏi, công tử cưới đầu huyền thú này làm vợ so với mình thành thân với loại chó mẹo có gì khác nhau đây. Ý của ngươi là ta muốn cưới người nào làm vợ cũng cần phải được tam đại thánh địa các ngươi đồng ý à. Quân mặt ta diễu cực nhìn chữ vô tình. Chữ vô tình, ngươi không phải vì già rồi mà hồ đồ đấy chứ. Chữ vô tình không chút tức giận, ta vẻ đau lòng kịch liệt thở dài một tiếng nổi. Vẫn là câu nói kìa, lời thật thì có nghe lọt lỗ tài. Ta đây cũng chỉ vì lo lắng cho công tử. Lo lắng cho tương lai của quận già. Lão phù một tấm lòng thành, trời đất chứng giám, công tử lúc đại không hiểu, thậm chí cực kỳ phản đối. Nhưng sau này, hắn sẽ hiểu được khổ tâm của lão phù. Mai tuyết yên thân thể như yếu đuối trung chảy thê lương. Nhìn thấy quân mặt tà, trong mắt đã có chút mông lùng. Chữ vô tình nói lời này đối với Mai tuyết yên không thể nghi ngờ chính là một kích trí mạng, Nàng thậm chí cảm thấy lòng mình đang vụn vỡ thành từng mảnh người yêu của mình cũng đang ngày càng xa trời mình. Theo từng lời của chữ vô tình nói, từng chữ từng chữ, từng vẻ mặt lạnh băng không chút biểu tình. Sau đó là sắc mặt trở nên cứng nhắc của quân mặt ta. mà Tuyết Yến đã cảm thấy sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Sinh con dưỡng cái chính là chuyện tốt trong nhân gian, nhưng sinh hạ một tiểu huyện thú thì bất luận gia đình nào cũng không thể chấp nhận. Chuyện lạ như vậy chính là hoang đường. Quân gia quân mặt ta hán có thể ngoại lệ. Trước đó hắn chỉ là mê luyến dung mạo của mình. Hơn nữa chỉ là có chút tình cảm ấm áp giữa hai người mà thôi Nhưng một khi hắn đã biết chuyện đến bậc này Quân ba ta khó tránh sẽ không thay đổi Làm cha lựa chọn khác Một lựa chọn Lý trí thì Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo Nàng đứng ở chỗ này Nhưng lại cảm thấy chỉ có một mình mình Trong trời đất không có bất cứ thứ gì có thể dừa vào Nơi này Thủy chung không phải là thế giới của ta Ta vẫn là huyện thú Ta phải trở về tiên phạt tâm lòng thôi Phần tình trạng ý tiếp này, trong muôn ngàn thứ mong muốn, vẫn không thuộc về ta. Mai Tuyết Yên từng trí mê lì, đột nhiên ý nghĩ trống trọng, trạng thái để phòng hoàn toàn biến mất. Quân bà ta đột nhiên cười ha ha nổi, chữ vô tình, người nói quả thật công tệ, nói được đạo lý là mẫu công tử động tâm. Mai Tuyết Yên trần tròn đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cứ như vậy, tỏ trỏ lập trường sao? Chỉ nghe chữ vô tình vui mừng nổi. Quân công tử có thể lạc đường biết quay lại. Kim cương ngựa trên bờ vật tẩm, thật là quá tốt, bội phục. Quân mặt ta lắc lắc đầu trào phủng nổi. Ngươi nói lần này trích chân thành, tin rằng đủ để cảm động rất nhiều người, càng làm cho tuyệt đại đa số người hội tâm chuyện ý. Đáng tiếc, ngươi vẫn không biết thái độ làm người của bổn công tử. Hắn chậm rãi lùi ra phía sau nhẹ nhàng đưa tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Mai Tuyết Yên đang trung trẩy, siết nhẹ một cái, dùng ánh thanh nhẹ nhàng nhớt nổi Nàng lại dám cả ca không tin trượng phu của mình, đợi chuyện này qua đi ta sẽ dùng gia pháp sử nàng. Hắn nói những lời này cực nhanh, nói chất có phong độ nghiêm khắc, nhưng cũng làm Mai Tuyết Yên đang trương chảy phục hồi sinh cờ. Tiếp đến liền cảm giác được sự ấm áp trong lòng, như nhìn thấy được ánh sáng cuối đường hầm, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu từ hù trong giấy mắt đã biến mất không còn dấu vết. Vẫn là cách ôm áp, ấm áp như lần đầu.